Các bạn thân mến, trước tòa, ông Hách Tết khai rằng vào đêm 21 tháng 11, ông ta sắp rời văn phòng thì ông Pope Ewell bước vào với thái độ rất kích động và nói hãy tới nhà ông ta vì có một tên da đen đã cướng hiếp con gái của ông là Mayela Ewell. Ông Hách Tết liền lấy xe và đi hết tốc lực để đến nhà ông Pope Ewell và được chính con gái của ông nói rằng Tom Robinson đã làm đau cô ta. Từ sự tố cáo của người con gái, ông Hechtet ra lệnh bắt giữ Tom Robinson. Đến phần biện hộ của ông Articus, ông đã từ từ và chắc chắn đưa ra những câu hỏi và lập luận để chứng minh những lời khai của cảnh sát trưởng Hechtet vẫn có những điểm chưa chuẩn xác Sau đó thì chính ông Post Ewell lên làm chứng cho con gái mình cũng khẳng định đã thấy Tom Robinson làm nhục cô Mayella Ewell vào buổi chiều ngày 21 tháng 11. Sau tất cả những gì mà ông Post E. Will khai, ông Articott tiếp tục thực hiện vai trò biện hộ của mình đối với Tom Robinson bằng những câu hỏi và lập luận sắc đáng. Liệu những điều này của ông Articott có giúp gì được cho Tom Robinson không? Bây giờ giọng đọc nghị sĩ tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Người viết biên bản tòa án nói điều gì đó. Người viết biên bản liền cho chúng tôi giải lao vài phút bằng cách đọc lại lời khai của ông Tết. Như thể nó là bảng ít giá của thị trường chứng khoán. Mắt nào bên trái cô ta? Ô phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của cô ta, ông Phiên, giờ thì tôi nhớ ra rồi cô ta bị đánh. Ông ta lật trang khác. Bên phía đó của khuôn mặt cảnh sát trường, làm ơn lặp lại những gì ông vừa tôi nói đó là con mắt phải của cô ta. Bố Atikert nói, cảm ơn, bớt. Ông đã nghe lần nữa rồi đó, ông yêu em. Ông có thêm gì nữa không? Ông có đồng ý với ông cảnh sát trường không? Tôi đồng ý với Tết, con mắt của nó bị bầm, bị dập, rất dữ. Người đàn ông nhỏ bé này có vẻ đã quên việc mình bị quan tòa làm nhục trước đó. Rõ ràng ông ta nghĩ bố Atikert là một đối thủ dễ chịu. Có vẻ như ông ta dần dần hồng hào trở lại, ngực ông ta căng phòng lên, và một lần nữa ông ta là một con gà trống đỏ nhỏ. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm bứt tung áo sơ mê của mình trước câu hỏi kế tiếp của bố Atikert. Ông Yuen, ông biết đọc biết viết không? Ông ghi sen vào, phản đối. Ông ta nói, tôi không thấy việc nhân chứng, biết chữ, có liên quan gì đến vụ này, không liên quan và không cần thiết. Quan tòa tay lo định nói, nhưng bố Atikert đã nói, quan tòa, nếu ông cho phép câu hỏi này, cộng với một câu hỏi nữa, thì ông sẽ sớm thấy thôi. Quan tòa tay lo nói, được rồi, chúng ta hãy xem. Nhưng hãy bảo đảm rằng chúng tôi thấy Atikert bác bỏ phản đối. Ông Ghiên Mơ, cũng như đa số chúng tôi, có vẻ tò mò muốn biết tình trạng học vấn của ông Yuen sẽ có ảnh hưởng gì trong vụ sở này. Bố Atikert nói, tôi sẽ lặp lại câu hỏi. Ông biết đọc, biết viết không? Chắc chắn là tôi biết. Ông làm ơn viết tên ông và cho chúng tôi xem được chứ? Chắc chắn rồi, ông nghĩ tôi ký các hóa đơn cứu trợ của tôi như thế nào? Ông Yuen đang làm cho các công dân yêu mến ông ta. Những tiếng xì xào và cười khúc khích bên dưới chúng tôi chắc chắn có liên quan với việc ông ta là mẫu người kỳ cục thế nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Bố Atikot có vẻ biết những gì ông đang làm, nhưng với tôi... Có vẻ như ông đi soi ếch mà không có đèn. Không bao giờ. Trong khi đối chất lại hỏi một nhân chứng một câu hỏi mà bạn không biết trước câu trả lời. Đó là một nguyên tắc mà tôi đã hấp thu cùng với thức ăn từ hồi sơ sinh. Làm vậy, thường bạn sẽ nhận được một câu trả lời mà bạn không muốn. Một câu trả lời có thể làm hỏng vụ kiện của bạn. Bố Atikert đang thỏ tay vào túi áo khoác trong. Ông rút ra một bao thư, rồi thò tay vào túi áo vết, rút ra cây bút máy. Ông cử động ung dung và quay sang để bồi thẩm đoàn có thể nhìn rõ ông. Ông vạn nắp bút, rồi nhẹ nhàng đặt bút lên bàn. Ông vẩy nhẹ bút, rồi trao nó cùng bao thư cho nhân chứng. Ông hỏi, ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi được chứ, một cách rõ ràng ngay bây giờ để bồi thẩm đoàn. Có thể thấy ông viết. Ông Yuen viết vào lưng bao thư và nhìn lên một cách tự mãn để thấy quan tòa tay lo đang nhìn ông chầm chằm như thể ông ta là một đóa hoa thơm ngát đang mãn khai trên bột nhân chứng. Để thấy ông ghi mơ nửa ngồi nửa đứng ngay bàn ông ta. Bồi thẩm đoàn đang nhìn ông ta. Một người đang trồm tới trước, hai bàn tay đặt lên rào chắn. Ông ta hỏi, cái gì thú vị thế? Quan tòa tay lo nói, ông thuận tay trái, ông Yuen. Ông Yuen giận dữ quay sang quan tòa và nói ông ta không thấy việc thuận tay trái của mình có liên quan gì đến chuyện này, rằng ông ta là một người kính chúa và Atikopfin đang lấn đốt ông ta. Những luật sư bịp bợm như bố Atikert đã luôn lợi dụng ông ta bằng những chiêu thức lừa bịp của họ. Ông ta đã nói với họ những gì đã xảy ra. Ông ta sẽ nói đi, nói lại điều đó. Ông ta đã làm thế. Chẳng có gì bố Atikert hỏi ông ta có thể lay chuyển được câu chuyện của ông ta. Rằng ông ta đã nhìn qua cửa sổ rồi chạy đuổi tên mọi đen đó, sau đó chạy tìm cảnh sát trưởng Cuối cùng bố Atikos cho ông ta rời bột. Ông Ghimmer hỏi ông ta một câu hỏi nữa. Về việc viết bằng tay trái của ông, ông thuận cả hai tay hả ông Yuen? Chắc chắn không phải thế. Tôi có thể sử dụng một tay thuận như người khác, một tay thuận như người khác. Ông ta nói thêm, nhìn vào bàn của bên biện hộ. Rìm có vẻ rơi vào một cơn im lặng. Anh đang gõ nhẹ vào thanh lan can. Và một lần nữa anh thì thào. Ta nắm được thóp hắn rồi. Tôi không nghĩ thế. Theo tôi, bố Atikert đang cố chứng minh rằng ông Yuen có thể đã đánh Mayen La. Tôi có thể hiểu được tới đó. Nếu mắt phải của cô ta bầm đen và cô ta bị đánh chủ yếu là ở bên mặt phải, điều đó có xu hướng chứng tỏ rằng Một người thuận tay trái đã làm chuyện đó. Slickholm và James Finn sẽ đồng ý, nhưng Tom Robinson cũng có thể là người thuận tay trái. Giống như ông Hattek, tôi tưởng tượng một người đối diện với tôi tham gia một vở kịch cơm ngắn và kết luận rằng ông ta có thể đã tóm cô ta bằng tay phải và đập cô ta bằng tay trái. Tôi nhìn xuống ông ta, lưng ông ta quay về phía chúng tôi. Nhưng tôi có thể thấy bờ vai rộng và cái cổ to như bò mộng của ông ta. Ông ta có thể làm chuyện đó dễ dàng. Tôi nghĩ, James đang đếm gà. Nhưng ai đó đang sướng lên một lần nữa? Mela Violet Yuen. Một cô gái trẻ đi lên bột nhân chứng Khi cô dơ tay lên thề rằng chứng cứ cô đưa ra là sự thật, toàn bộ sự thật, và chẳng có gì ngoài sự thật, cầu Chúa phù hộ. Cô ta có vẻ mỏng manh, nhưng khi ngồi đối mặt với chúng tôi trên ghế nhân chứng, cô trở thành chính con người cô, một cô nàng có thân hình đậm chắc, quen với lao động nặng nhọc. Ở hạt may căm, thật dễ xác định khi nào người ta tắm rửa thường xuyên chứ không phải tắm rửa một năm một lần. Ông Yuen có vẻ như bị bỏng, như thể chuyện ngâm nước qua đêm đã khiến ông ta bị mất đi những lớp vỏ bụi bẩn bảo vệ, da ông ta có vẻ nhạy cảm với những hiện tượng tự nhiên. May là trông cứ như cô đang cố giữ sạch sẽ, và tôi nhớ lại hàng hoa phong lữ trong sân nhà Yuen. Ông Ghimmer yêu cầu May là, Kể cho bồi thẩm đoàn nghe bằng lời của chính cô, những gì xảy ra vào tối ngày 21 tháng 11 năm rồi, chỉ bằng lời của chính cô, xin cô vui lòng. Mai La ngồi im lặng. Ông Hiên Mơ bắt đầu một cách kiên nhẫn. Cô đã ở đâu lúc chạm vạng tối đó? Trên hiên nhà. Hiên nào? Chẳng có hiên nào, trừ một cây hiên, hiên trước nhà. Cô làm gì ở hiên nhà? Chẳng làm gì. Quan tòa tay lo nói. Chỉ nói cho chúng tôi nghe những gì xảy ra. Cô có thể làm điều đó được, đúng không? Menla nhìn ông ta vào òa khóc. Cô lấy tay che miệng và thổn thức. Quan tòa tay lo, để cô khóc một hồi, rồi nói. Nhiều đó đủ rồi. Đừng sợ bất cứ ai ở đây. Miễn là cô nói sự thật, tất cả điều này lạ lùng với cô, tôi biết, nhưng cô chẳng có gì phải xấu hổ hay sợ hãi. Cô sợ cái gì vậy? Mẹ nói gì đó qua kẽ răng. Quan tỏa hỏi, đó là cái gì? Cô ta thổn thức chỉ vào bố Atiket, ông ta. Ông Phin hả? Cô mạnh dạn gật đầu nói, không muốn ông ta làm gì tôi như đã làm với ba tôi, tìm cách để chứng tỏ ông hứa thuận tay trái. Quan tòa tay lo gãi mái tóc bạc dày. Rõ ràng ông chưa từng gặp phải một vấn đề như kiểu này. Ông hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Mela đáp, 19 tuổi rưỡi. Quan tòa tay lo hắng giọng và cố gắng một cách thảm hại để nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ông phiên, Không có ý định làm cô sợ. Và nếu ông ta làm vậy thì có tôi ở đây để ngăn ông ta. Tôi ngồi đây để làm chuyện đó. Bây giờ cô là một cô gái lớn. Vì vậy cô hãy ngồi thẳng lên mà nói. Nói với chúng tôi những gì đã xảy ra với cô. Cô làm điều đó được mà, đúng không? Tôi thỉ thảo với James. Cô ta khôn đó chứ. Jim đang liếc nhìn súng bục nhân chứng. Anh nói. Chưa nói được. Cô ta có đủ khôn ngoan để làm cho quan tòa thông cảm với cô ta. Nhưng cô ta có thể chỉ... Ờ, anh không biết đâu. An lòng. Mai Lai nhìn Atiket với ánh mắt khiếp sợ. Cuối cùng, rồi nói với ông Ghiên Mơ. Vâng, thưa ngài. Tôi đang ở hiên nhà. Rồi thì anh ta xuất hiện. Và ngài biết đó. Có một cái tủ đựng quần áo trong sân. Ba tôi mang về... Để làm củi trụm. Và tôi biểu tôi bửa ra. Trong khi ông vô rừng. Nhưng bữa đó tôi thấy mình không được khỏe. Rồi hắn ta đi ngang qua. Hắn ta là ai? Mella chỉ tôm Robinson. Ông Gimmer hỏi. Tôi sẽ phải hỏi cô cụ thể hơn. Người viết biên bản không thể ghi lại các cử chỉ. Cô ta nói. Người đằng kia đó. Robinson. Robinson. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói Lại đây thằng mọi Bừa cái tủ này cho tao Tao cho mày 5 xu Hắn ta có thể làm chuyện này dễ dàng Vì vậy hắn vào sân Và tôi bước vô nhà Để lấy đồng 5 xu cho hắn Rồi khi quay lại Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì hắn đã đè lên tôi Hắn chụp tôi từ phía sau Hắn bóc cổ tôi Chửi rùa tôi và nói bậy bạ Tôi vùng vẫy la hét Nhưng hắn đã bóp cổ tôi Hắn đánh tôi liên tục Ông Ghi Mơ chờ cho me la chấn tĩnh lại Cô ta đang xoắn trước khăn tay Thành một sợi dây đẫm mồ hôi Khi cô ta mở nó ra để lau mặt Nó nhăn nhúm Trong đôi tay nóng hổi của cô Cô ta chờ ông Ghi Mơ hỏi một câu nữa Nhưng khi thấy ông ta không hỏi, cô nói, hắn đè tôi xuống sàn, làm tôi nghẹt thở, và hãm hiếp tôi. Ông Ghiên Mơ hỏi, cô có la lên không? Cô có la và chống trả lại không? Tôi cho rằng mình đã làm vậy, la hét hết sức mình, đá, và gào lên hết cỡ. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Tôi không nhớ rõ. Nhưng sau đó thì ba tôi bước vào phòng và đứng ngay chỗ tôi mà gào lên ai đã làm chuyện này, ai đã làm chuyện này. Rồi tôi ngất đi và khi tôi tỉnh lại thì thấy ông Tết kéo tôi đứng dậy và dẫn tôi đến xô nước. Hình như nhờ kể chuyện lại mà men la đâm ra tự nhiên. Nhưng đó không phải là kiểu chơ cháo của cha cô ta. Có cái gì đó lấm la lấm lét trong lời kể của cô ta, giống như con mèo có đôi mắt kiên định, nhưng cái đuôi co giật. Ông Hinmer hỏi, cô nói cô chống trả hắn quyết liệt, chống trả hắn bằng hết sức mình. Mê La bắt trước cha cô ta, chắc chắn tôi đã làm vậy. Cô chắc chắn rằng hắn đã hãm hiếp cô. Mặt Mê La méo mó. Và cô e rằng cô ta sẽ lại khóc, thay vào đó cô ta nói, hắn đã làm chuyện hắn toan tính. Ông Kinh Mơ gợi cho mọi người nhớ đến chuyện hôm nay là một ngày nắng nóng, bằng cách lấy tay vướt đầu. Ông ta nói một cách vui vẻ, lúc này chỉ có thế, nhưng cô cứ ở đó, tôi mong ông Phin khủng khiếp sẽ có một số câu hỏi dành cho cô quan tòa tay lo lầm bầm một cách nghiêm túc. Đại diện tiểu bang không được tác động đến nhân chứng chống lại luật sư biện hộ, ít nhất lúc này là không. Bố Atikov đứng dậy, tươi cười, nhưng thay vì đi đến bộ nhân chứng, ông cởi nút áo khoác và móc hai ngón tay vào cái áo gi lê rồi ông tử tốn băng qua phòng đi về phía cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài, Nhưng không có vẻ đặc biệt quan tâm đến những gì ông thấy. Rồi ông quay người đi trở lại bộc nhân chứng. Qua nhiều năm dài kinh nghiệm, tôi có thể nói ông đang cố đi tới quyết định về chuyện gì đó. Ông mỉm cười nói, Cô Maiên la, tôi sẽ không làm cô sợ. Giờ chúng ta hết làm quen cô bao nhiêu tuổi? Đã nói là tôi 19, đã nói chuyện đó với quan tòa đằng kia rồi. Menla hất đầu giận dữ về phía quan tòa. Cô đã nói như thế. Cô đã nói như thế, thưa quý cô. Cô sẽ phải kiên nhẫn với tôi, cô Menla. Tôi đã già và không thể nhớ tốt như xưa. Tôi có thể hỏi cô một số điều mà cô đã nói rồi, nhưng cô phải cho tôi một câu trả lời được không? Tốt. Tôi chẳng thấy gì trong vẻ mặt của Menla. Chứng tỏ bố Atikus đang giả định đúng rằng Ông đã có được sự hợp tác hết lòng của cô ta Cô ta đang nhìn ông với vẻ giận dữ Cô ta nói Tôi sẽ không trả lời một chữ nào Ông nói chừng nào ông còn tiếp tục coi thường tôi Bố Atikus giật mình Sao? Chừng nào ông còn tiếp tục diễu cờ tôi Quan tòa tay nói Ông Phin không diễu cợt cô. Cô sao vậy? Menla liếc nhìn bố Atikert. Nhưng cô ta nói với quan tòa. Chừng nào ông ta còn tiếp tục gọi tôi là quý cô và nói cô Menla. Tôi không việc gì phải chấp nhận cái kiểu láo sửa của ông ta. Tôi không được gọi tới đây để nhận điều đó. Bố Atikert tiếp tục đi đến chỗ cửa sổ. Để cho quan tòa tay lo giải quyết vấn đề này Quan tòa tay lo không phải là kiểu nhân vật dễ động lòng Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho ông Khi ông đang cố giải thích Ông ta nói với Menla Đó chỉ là cung cách của ông Phin Chúng tôi đã làm việc trong tòa án này nhiều năm liên tục Ông Phin luôn luôn lịch sự với mọi người Ông ấy không cố coi thường cô Ông ấy cố tỏ ra lịch sự Đó chỉ là cung cách của ông ấy quan tòa dựa người vào ghế. Ông Atikert, hãy tiếp tục với vụ kiện này và để biên bản cho thấy rằng nhân chứng không bị nhục mạ ngược lại với quan điểm của cô ấy. Tôi tự hỏi, trong đời cô ta, liệu có ai đó từng gọi cô ta là quý cô hay cô May-la không? Chắc hẳn là không, vì cô ta khó chịu với kiểu lịch sự thông thường này. Cuộc sống của cô ta như thế nào? Tôi nhanh chóng nhận ra. Bố Atiket tiếp tục. Cô nói cô 19 tuổi. Cô có bao nhiêu anh chị em? Ông đi từ cửa sổ ngược trở lại bột nhân chứng. 7 Cô ta nói. Và tôi tự hỏi liệu tất cả họ có giống hạng người tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đi học không? Cô lớn nhất hả? Chị cả hả? Phải. Mẹ cô mất bao lâu rồi? Không biết, lâu lắm rồi. Cô có bao giờ đi học không? Đọc và viết tốt như ba tôi đằng kia. Mai nghe có vẻ giống như ông Rinh là trong một cuốn sách tôi đã học. Cô đi học được bao lâu? Hai năm. Ba năm, không nhớ. Từ từ, nhưng chắc chắn, tôi bắt đầu nhận ra chiều hướng trong những câu hỏi của bố Atikert. Từ những câu hỏi mà ông ghi mơ cho rằng chưa đến độ không cần thiết hoặc không liên quan đến cần phải phản đối Boaticus lặng lẽ xây dựng trước bồi thẩm đoàn bức tranh về cuộc sống nhà UN Bồi thầm đoàn biết được những điều sau Chi phiếu cứu trợ của họ không đủ nuôi gia đình Có mối nghi ngờ mạnh mẽ rằng ông bố dùng nó để uống rượu Đôi khi ông ta đi vào vùng đầm lầy nhiều ngày Và trở về nhà ốm đau rũ rưỡi Thời tiết hiếm khi đủ lạnh Để buộc họ phải mang giày Nhưng khi trời lạnh Ta có thể làm những đôi giày tuyệt vời Bằng sợi xé từ bánh xe cũ Gia đình họ kéo nước bằng xô Từ một con suối chảy ra Tại đầu một bãi rác Họ giữ vùng đất quanh đó sạch rác rưởi Và mọi người tự lo cho mình Khi muốn giữ sạch sẽ Nếu muốn tắm Ta kéo nước cho riêng ta Những đứa nhỏ hơn bị cảm liên tục và nhiễm run kinh niên. Có một quý bà đôi khi đến hỏi Menla, tại sao cô ta không đi học? Cô ta liền viết câu trả lời. Đã có hai thành viên trong nhà biết đọc biết viết, thì những người còn lại không cần đi học, ba cô cần chúng ở nhà. Bố Atiket nói như bị buộc lòng phải hỏi cô Menla, Một cô gái 19 tuổi như cô tất phải có bạn. Bạn cô là ai? Nhân chứng nhíu mày như bối rối. Bạn hả? Phải. Cô không quen ai bằng tuổi cô, hoặc lớn hơn cô, hoặc nhỏ hơn cô sao? Con trai lẫn con gái. Chỉ bạn bè bình thường thôi. Vẻ thổ địch của Menla vốn đã dịu xuống mức độ trung lập miễn cưỡng lại bùng lên. Ông lại diễu cợt tôi nữa hả ông Phín? Bố Atikert Để cho câu hỏi của cô trả lời câu hỏi của ông Cô có yêu thương cha cô không? Cô men là? là câu hỏi kế tiếp của ông Thương ba tôi nghĩa là sao? Ý tôi là Ông ta có tốt với cô không? Ông ta có dễ gần gũi với cô không? Ông ấy cũng dễ chịu Trừ khi? Trừ khi nào vậy? Menla nhìn cha cô. Ông đang ngồi trên ghế, dựa vào thanh chắn. Ông ta ngồi thẳng lên chờ câu trả lời của cô. Menla nói. Chẳng trừ khi nào cả, tôi nói ông ấy cũng dễ chịu. Ông Yuen ngồi dựa trở lại. Boatikert hỏi quá nhẹ nhàng đến độ Menla gật đầu. Trừ khi ông ta say rượu, phải không? Ông ta có bao giờ lùng cô không? Ý ông là sao? Khi ông ấy giận dữ, ông ấy có đánh cô không? Menla nhìn quanh, nhìn xuống người thư ký tòa, nhìn lên quan tòa. Trả lời câu hỏi đi cô Menla. Quan tòa tay lo nói. Cô ta tuyên bố chắc nịch, từ nhỏ tới giờ. Ba tôi chưa từng đụng đến một sợi tóc của tôi. Ông ấy không bao giờ đụng đến tôi. Kính của bố Atikert hơi tụt xuống. Ông liền đẩy nó lên mũi. Chúng ta đã có một cuộc trao đổi tốt, cô Men Và bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi vào vụ này. Cô nói cô đã yêu cầu Tom Robinson đến để bừa một cái gì nhỉ? Một cái tủ, một cái tủ cũ đầy nhóc ngăn kéo bên trong. Và cô biết rõ Tom Robinson? Ông muốn nói sao? Ý tôi muốn nói là cô biết anh ta là ai? Anh ta sống ở đâu? Mela gật đầu. Tôi biết hắn ta là ai. Hắn đi ngang nhà tôi mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh ta vào bên trong hàng giáo. Mela hơi giật mình trước câu hỏi. Bố Atikos đi chậm rãi đến cửa sổ. Như ông làm nãy giờ, ông sẽ hỏi một câu, rồi nhìn ra, chờ câu trả lời. Ông không thấy cô ta bất xác giật mình, nhưng theo tôi, ông biết cô ta rúng động. Ông quay sang và nhớ mày, ông ta mở lời, đây, phải, lần đầu. Trước đó cô chưa bao giờ yêu cầu anh ta vào bên trong hàng rào à? Bây giờ cô ta đã chuẩn bị không? Tôi chắc chắn là không. Bố Atiket nói một cách bình thản. Một lần nói không là đủ rồi. Trước đây cô chưa từng nhờ anh ta làm những việc lặt vặt gì cho cô chứ. Mai La thừa nhận có thể. Có nhiều tên mọi đen quanh đó. Cô có thể nhớ bất kỳ lần nào không? Không. Được rồi. Bây giờ tới những gì đã xảy ra, cô nói tôm Robinson ở sau lưng cô trong phòng khi cô quay lại, đúng vậy không? Đúng. Cô đã nói anh ta bóp cổ cô, chửi rủa và nói bậy bạ, đúng vậy không? Đúng. trí nhớ của bố Articott bất ngờ trở nên chính xác. Cô nói hắn tóm lấy tôi, bóp cổ tôi và hãm hiếp tôi, phải vậy không? Tôi đã nói vậy. Cô nhớ hắn đánh vào mặt cô à? Nhân chứng do dự. Cô có vẻ chắc rằng hắn bóc cổ cô. Suốt thời gian đó cô chống trả lại, nhớ không? Cô đã đá và gào rú hết sức mình. Cô nhớ anh ta đánh vào mặt cô hả? Mai La im lặng. Có vẻ như cô ta đang cố hiểu rõ một thứ gì đó. Trong phút chốc, tôi nghĩ cô ta đang thực hiện trò chơi của tôi. Và của ông Hách Tết, vờ như có một người trước mặt chúng tôi. Cô ta nhìn ông ghi mơ. Đó là một câu hỏi dễ cô la vì vậy tôi sẽ thở một lần nữa. Cô có nhớ là anh ta đã đánh vào mặt cô không? Giọng của bố Atikot đã mất vẻ dễ chịu. Ông đang nói bằng giọng khô khan đầy vẻ chuyên nghiệp xa cách của ông. Cô có nhớ anh ta đánh vào mặt cô Không. Không. Tôi không nhớ hắn ta có đánh tôi không? Ý tôi là, phải, tôi có nhớ, hắn ta đánh tôi. Câu sau mới là câu trả lời của cô phải không? Hả? Phải, hắn đã đánh. Tôi chỉ không nhớ, tôi chỉ không nhớ, tất cả xảy ra quá nhanh.